lai liên quan đến mạch vàng trong núi đoàn sơn thời xưa. Nếu tìm được thứ ấy, vậy thì chúng tôi cầm bằng như đã lập công lớn rồi, nói không chừng còn được đi nhập ngũ chứ chẳng chơi. Sau đó ngời trên mũ, cờ cách mạng tung bay, khoác lên mình bộ quân phục không chỉ mộng tưởng của tôi và tiền béo, mà cũng là giấc mơ lớn của thế hệ chúng tôi. Nghĩ tới đây tôi không khỏi bồi hồi kích động, chỉ hận không thể lập tức đập vỡ tan cái khန်း đất Tuyền béo vừa nghe có thể bên trong bíp lò, còn có tầng bí mật, lập tức phấn chấn tinh thần. Vùng cây diều cán dài lên, đập vào bức tường sát với kháng đất. Tường ngăn bằng đất trong căn hầm này, đều đắp bằng cách đắp nhồi. Hai cây kháng đất ở hai bên đắp liền với bức vách. Tùy chắc chắn, thì cậu không thể đỡ lại nổi sức trầu của tuyền béo. Sau mấy cú quai diều, tường đã vỡ lở ra. Bên trong kháng đất vốn trống rỗng, đền cung sụt xuống theo, để lộ ra lối thông khí đen ngọm Điện chàng bốc lên một luồng khói đen, hòa trộn với mùi hôi thối sặc mũi và mùi mịt, khiến bọn tôi đều buộc phải lùi lại mấy bước, đợi khói bụi tan đi hẳn, chúng tôi mới tiến lên, hạp lực dọn bớt gạch vụn rơi xuống sàn. Tên béo đồ nẵng bước lên đầu tiên, soi ngọn đèn dầu lại gần xem thử. "Ô hay, trong này có thứ gì tây thật cậu à?" Vậy là cậu ta liền thọc tay cho vào trong, vừa sờ vừa kéo kéo, ra được một cái đống đèn ngọ. Lúc nhìn rõ được cậu ta kéo ra thứ gì, Yến Tử sợ đến kêu ré lên, còn tôi chưa kịp nhìn rõ xem bên dưới cái khang đất ấy có gì đã bị cô nàng làm cho giật thoát cả mình lên một cái. Mùi ánh đèn hôn ám nhìn thử, thì hoa gia tuyển béo lôi ra được một cái xác đàn ông cột đầu. Cái xác không đầu ấy ta vì mục giữa thảm hại. Cả tấm áo dài kiều cổ bằng lụa mặc trên người cũng bị nát giữa. Nó vốn đã bị nhét bên trong cái ống thùng khói. Lúc này tuyển béo đã kéo ra hơn một nửa. Còn một nửa vẫn để lại bên trong lòng cây kháng đất. Tuy béo tứ mình lôi ra được một cái xác khô không đầu, từng đến nỗi nhỏ nước bọt phì phì, luôn mồm lẩm bẩm chửi mình sủi quẩy, nhưng vẫn chưa nản lòng, lại cầm giũ lên, quai như quải búa thép đập phá một hồi. Cái kháng đất phía bên kia bị cấu tát đập tàn hoang, trong lò không ngờ cũng trôn dấu một cái xác khô không đầu khác, nhưng nhìn cái ăn mặc, xác khô này chắc là xác đàn bà. Tôi đang lấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao.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 Màu sắc trông chẳng khác nào xác khô. Tôi rục tên béo lại gần xem hai cái đầu người ấy, mới phát hiện bên trong đều đã bị khoét rỗng, chẳng có xương sọ hay máu thịt gì, mà chỉ rỗng dây đồng căng lên, giống như một món đạo cụ của người diễn kịch rối. Bên trong hai cái đầu người rỗng không ấy lại có hai con trồn vàng chết. Bà trung tổ nhìn mà vừa thấy khiếp hãi, vừa thấy buồn nôn. Có ngày hồi trước, khi trong núi cung phụng nghênh thành hoàng đại tiên, Hoàng đại tiên có thể hóa thành hình người, bộ dạng tiên phòng đạo cốt hiện chân. Lẽ nào hình người này chính là phép chứng nhãn của bọn hoàng bí tử? Yến Tử nói, lần này thì chốc quá lớn rồi, lại còn kích động đến cả xác khô của hoàng đại tiên nữa, không khéo bị giảm thọ mất. Tôi An Đỗ Cô bảo rằng ngàn vạn lần chứ có tin mấy cái chuyện này. Đây toàn là do mấy ông tử trong miếu giả thần giả quỷ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 Trước lúc ra đi, cần phải khoác cho ngài một tấm rạng người, để ngài thăng thiên cũng có chút thể diện. Vậy là rất lẳng, liền ra trốn mồ hoang, tìm ra một cái xác vô chủ, lột ra để liệm cho thử tiên. Càng là những nơi không khai hóa văn minh ở trốn rừng sâu núi thẳm, thì lại càng có những thứ phong tục ly kỳ cổ quái kiểu vậy. Phòng chừng hai con hoàng bị tử trong đầu người chết này cũng thế, đều là đạo cũ của bọn lừa đảo chuyên đi gạt tiền người ta. Chúng ta không việc gì, phải đấu đấu nhức óc với mấy thứ mê tín dị đoan này làm gì? Yến tử nghe tôi nói mà nửa tin nửa ngờ, cô nàng là người vùng núi, tuy được sinh ra sau giải phóng, vốn cũng không thân tín quá và những thứ báng bổ tà đạo này, nhưng trong lòng ít nhiều cũng vẫn còn có chút cố kỵ. Và lại hai cái đầu người bị khuyết rỗng, dùng để đựng hai cái sắc hoàng bí tử trông cực kỳ không khiếp. Tôi có nói thế nào, cô nàng cũng không chịu ở lại. Tôi đảm bảo cô tạm thời ở bên ngoài cánh cổng đá chờ một lúc, tôi với tiền béo cho sập nốt nửa bên cái bếp lò còn lại, rồi lập tức lên trên đó tụ họp. Đợi cho yến tử đi lên trên rồi, tôi bảo với tiền béo. Bên giới cái mộ hoàng bí tử này, quật tròn hoàng đại tiền thật té cầu à. Vậy thì chuyển thuyết về cái giương bảo bối của hoàng đại tiền, quát nửa đã là thật rồi, mau tìm nó ra đây để chi viện cho cách mạng thế giới thôi. Vậy là hai thằng chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục động thủ đập vỡ tàn nửa cái bếp lò còn lại. Nhưng sự việc không được thuận lợi như trong tưởng tượng, đập phá xong xuôi, chỉ thấy bên trong còn vài cái bát sứ vỡ, nào đâu ra hòm vàng hòm việc gì. Giờ đần cũng chỉ có vài hạt vàng nhỏ bằng cái hạt gạo nằm vương vãi. Cốp tượng sắt với bếp lò còn bị khuyết một lỗ lớn, bên ngoài đã sụt xuống, lớp kín mít phía bên dưới. Tô vào tiền béo thấy thế, lập tức hiểu ra tất cả, liền ngồi bịch xuống đất, thở xong rồi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 Ngụy không biết bên trong cái dương thần bí ấy rốt cuộc đựng bảo mỗi gì. Tôi lại thấy ngươi ngáy hết cả người. Nhưng thứ ấy chẳng rõ, ta bị người ta trộm đi từ bao nhiêu năm trước rồi. Phòng trừng cả đời này, tôi cũng đừng hòng mơ nhìn thấy nó nữa. Tôi thất vọng mất cả phút đồng hồ. Lúc này tiền béo đã vơ hết các thứ có thể vơ vét được, có ở lại thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hứa hộ để lâu quá, cô ngài yến tử ở bên trên không đợi được. Vậy là hai bọn tôi bèn quyết định rời khỏi chỗ này. Lục sắp đi, thấy khắp trong căn hầm chỗ nào cũng toàn là xác chết, đặc biệt là bốn vị lão điếu già kia. Nhìn mà cũng thấy khó chịu thay cho chúng tôi. Tôi bèn cùng tên béo quyết định dứt khoát, đã làm thì làm cho chót, cho chỗ này một mồi lửa, thiêu rụi đi luôn. Vì dưới lòng đất chẳng bao giờ thắp đèn, vậy là bọn tôi bèn múc dầu ra, hát vừa khắp nơi, cuối cùng đã đổ cả vại dầu, ném cây đèn trong tay xuống. Lửa tức thì bùng lên ngay. Lửa cháy làm xả gỗ giường gỗ trong căn hầm nổ kêu lách tách lách tách. Tô và Tiền Béo lo bị khói hun cho sặc chết, vội chạy lên bậc thang đá ra khỏi mí hoàng đại tiền. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bà chúng tôi kiếm một cái hốc cây giấu thịt gấu già gấu vào trước, rồi lấy đá bịt kín, sau đó mới giẫm lên các xúc cỗ đóng bằng trên sông về lâm trưởng. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện cốt hoàng đại tiền cô kia, giờ chỉ còn thoi thóp thở. Tiền béo thấy vậy liền kêu toáng lên. Hoàng bị tử chết rồi mới lột ra thì chẳng đáng giá nữa, nhưng không có nghề mà lột ra, làm hỏng mất thì lại càng phí hơn. Vậy là đành phải đổ cho nó chút nước cháo cầm hơi. Sau đó cậu ta liền đi cả đêm, mang cả bản tây gấu và hoàng đại tiên cô ra hợp tác xã cùng ứng ngoài núi đổi đồ. Vì có mấy cân kẹo hoa quả giá rẻ mà đội gió đội tuyết đi đường núi, những chuyện kiểu như vậy đại khái chắc cùng chỉ có đám thanh niên trí thức về nông thôn tham gia lao động sản xuất mới làm được. Động cơ thực ra cũng chẳng hoàn toàn chỉ vì tham ăn, mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhàn rỗi quá đâm ra khó chịu mà thôi. tiến tử về làng tìm người giúp lấy thịt ngấu về, chỉ để lại mình tôi canh lâm trưởng. Khi đã xong xuôi hết mọi việc, nhàn rỗi được vài ngày, bọn tôi lại bàn tính, đã bẫy được bọn hoàng bị tử rồi. Lần này phải bắt một con cáo về mất thú. Nhưng còn chưa kịp hành động, ông bí thư già đã lại phái người già thầy trò chúng tôi về làng. Ông bí thư nói: "Này, vì sợ chúng bày ở trong làng không chịu an phận, nên mời phần trò chúng bày ra lâm trưởng vắng vẻ trực ban." Không ngờ bọn bày vẫn không chịu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, tự tiện vào núi đoàn sơn săn gấu. Gàn Trùng bày cũng tỏ quan nhi, "Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm này ai gánh? Tùy Trùng bày săn được gấu cũng coi như là ủng hộ nông dân, nhưng công không bù được tội. Ta thay để Trùng bày ở lại lâm trưởng nữa, sớm một gì cũng xảy ra chuyện lớn, phải tìm cho Trùng bày việc gì làm, tiện thể phạt Trùng bày luôn." "À, làm việc gì bây giờ nhỉ?"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 thì đến giờ cũng chẳng ai hay biết nữa. Khu mộ hoàng vô chủ này, toàn là mộ xây bằng gạch đá, hầu hết đã bị tàn phá bùng bét cả ra rồi. Về cơ bản toàn bộ đã bị hủy hoại hoặc đào trộm, không thì cũng bị ngấm nước, quan tài, đồ minh khí và xương cốt sót lại chẳng còn gì đáng tiền cả. Sau khi dọn dẹp đi rồi, thì còn lại rất nhiều gạch xây mộ. Với dân địa phương, cứ gạch này mới chính là đồ tốt vì mấy trăm năm rầm xung quanh đây, người sống rất thừa thợ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 Chúng tôi cầm mấy viên gạch bẩn thiếu thối hoắc, lên cắt gọt nửa ngày trời, lần mò nhừ, tay đầu nhức tê chồn. Vậy là bèn kiếm cơ hội mời thêm từ ăn mấy viên kẹo hoắc quả, đổi bằng con hoàng tiền cô, định thối một hồi, khiến bà ta sướng tít lên, rồi thừa cơ làm biếng, ngồi hút thuốc nghỉ ngơi với tuyển béo một lúc. Tôi phả ra một cuộn khói, cả một ngày đi cất gạch mộ, đầu váng mắt hoa, tuy vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Nhưng trong bụng đã bắt đầu đánh loạn cả lên rồi. Tôi không nhịn được hỏi Tuyền Béo. Cô em yến tử tôi này, cho chúng ta ăn món gì ngon thế nhỉ? Không đợi yến tử lên tiếng, Tuyền Béo đã cất lời. Coi như các cậu gặp may nhé. Hôm nay tôi mời khách, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Hôm trước trong làng có con lửa đen bị bệnh, tôi đây phát huy tinh thần gan dạ không biết sợ, không ngại gánh lấy cái tiếng, xảy xong đua là giết lửa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 Từ sáng đến giờ cứ lầm lầm lỉ lị không vui. Nhờ nghe tên béo nói muốn ăn móng rỏ lửa, liền ôm bụng cười khúc khà khúc khích. Thím tử bên cạnh nghe thấy cũng bật cười nói: "Cái thằng béo này, móng lửa đen là thứ ăn bữa được đấy à? Hạt quả uống nước muối, đói quá ăn ngủ độc thì cũng được, nhưng móng lửa đen thì tuyệt đối không thể xơi vào đâu. Thời xưa chỉ có người đào mộ đào mà mới dùng móng lửa đen thôi, không phải là thứ để ăn bữa ăn bậy đâu. Đó là thứ để cho người chết ăn đó nhé." chỉ có lão điếu già mơi sợi móng đượt đèn đó. Giới âm tào địa phủ có phán quan, giữ sổ sinh tử, nhiều đầu ma diện câu hồn dẫn quỷ. Kiều Ù tướng quân giáng thi diệt sát. Kiều Ù tướng quân ấy chính là do hắc lưu tình tu luyện thành tiên biến già. Tượng thờ trong chùa miếu ngày xưa đều là đầu lửa móng lửa cả đến còn rỉ. Tôi vừa nghe thêm từ nói hết, lập tức nhớ lại mình cũng từng nghe ông nội kể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 Hình như gọi là đề hội hay sao đó. Chương thứ 9 kết thúc tại đây. Bang phỷ có cái tên đề hội đó như thế nào? Và các bạn đón nghe chương thứ 10 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.